tình 1 tình yêu không thể yêu phần bảy Hàn Như Sơ không bằng lòng bởi vì không cho phép người phụ nữ khác có con với chồng mình tùy hiếp đến quyền thừa kế của con trai mình thế là hai người liền cố gắng đưa cho Tiểu Minh Tinh một ít tiền sau đó đuổi đi Tiểu Minh Tinh sống chết không chịu đau khổ cầu xin Cuối cùng, hứa lão gia chính là cha của hứa bạn Lý đứng dậy. Tuy rằng đứa bé này tới danh bất chính, môn bất thuận, nhưng rốt cuộc vẫn là cháu của ông. Vì vậy, ông liền bắt hứa bạn Lý đi làm giám định DNA. Thế nhưng kết quả kiểm tra vẫn là không phù hợp. Hy vọng cuối cùng liền để lại trên người thừa kế duy nhất nhà họ Hứa của tứ gia mộc. Kết quả kiểm tra xong, hai người là hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng DNA lại hoàn toàn phù hợp. Vậy là con của Tiểu Minh Tinh có thể cứu được. Nhưng Hàn Như Sơ lại sống chết không trừ khi tên vào đồng ý làm phẫu thuật. Không còn cách nào khác sau khi gỡ lộ ra tuyên bố không cho con của Tiểu Minh Tinh vào trong nhà họ Hứa không cho nhận tổ quy tông, không được tiếp quản tài sản nhà họ Hứa và hứa ra mộc chính là người thừa kế duy nhất thì Hàn Như Sơ mới đồng ý ký tên làm phẫu thuật. Phẫu thuật hết sức thành công, sau đó Tiểu Minh Tinh theo như ước định ban đầu đưa Lục Cẩn Niên rời đi. Bà đưa Lục Cẩn Niên rời đi thì chưa bao giờ là tâm điểm Sau khi sinh con xong, càng không có cách nào ở lại giới giải trí. Hiện tại bà đã mang theo đứa con bên mình lại không có bằng cấp gì, cuộc sống thật sự khó khăn. Cuối cùng, vì sinh tồn liền bắt đầu làm việc ở một hộp đêm. Cho nên khi Lục Cẩn Nhiên còn nhỏ đều phải ở nhà một mình vào ban đêm. Trong ký ức của anh, mẹ luôn trở về khi đã uống rất nhiều rượu. Sau đó không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh. Mặc dù ngày nào cũng trải qua rất nhiều khổ cực, nhưng Tiểu Minh Tinh chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất trước mặt con trai, bởi vì công việc của bà mà Lục Cẩn Niên đến trường luôn bị rất nhiều bạn cười nhạo. Sự cười nhạo mặc dù thơ dại đó đối với Lục Cẩn Niên lại có sức sát thương rất lớn. Lục Cẩn Nhiên sau nhiều lần cố gắng kết giao bạn bè đều thất bại, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, tự biến mình trở thành một kẻ cô độc, đi đâu cũng lủi thủi một mình, dần dần trở thành thói quen. Rất nhiều khi những lời lẽ mà Lục Cẩn Nhiên nói ra đều rất bén nhọn, chẳng qua cũng chỉ là một cách để anh bảo vệ bản thân vốn đã đầy mình thương tích. Khi Lục Cẩn Niên học tiểu học năm lớp 6, Tiểu Minh Tinh bởi vì uống quá nhiều rượu, chúng độc cồn mà qua đời. Lục Cẩn Niên dù còn nhiều người thân khác nhưng đều không thể tiếp nhận, chỉ có thể trở thành cô nhi. Tiểu Minh Tinh mất đi, để lại cho Lục Cẩn Niên một ít di sản, dù không nhiều nhưng cũng đủ để cho anh chống đỡ được mấy năm. Bên cạnh lại có bà lão hàng xóm một thân một mình, không con, không cái. Thế hoàn cảnh của anh đáng thương liền chiếu cô anh. Trân 102 Tình yêu không thể yêu phần 8. Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên cái thế giới này rời đi, tính cách của anh càng trở nên lầm lì. Cha của hứa bạn Lý, tức là ông nội của anh Tuổi càng lúc càng cao, càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy cứ mỗi năm thì Tết đến, ông sẽ cử người tới đón anh về làm bữa cơm đoàn viên. Mặc dù Hàn Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt, mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí, lúc anh thấy Hứa Gia Mộc gọi cha, anh cũng thử hô một tiếng: "Cha!" nhưng kết quả đổi lấy là lời cỏ mắng của gư quản lý và chửi bới của Hàn Như Sơ. Kể từ đó, chữ cha đã không còn nằm trong từ điển của anh nữa. Trên thế giới này, trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Hứa Gia Mộc cũng chẳng thấy mình khác Lục Cẩn Niên ở điểm nào, ngược lại, rất thích người anh lớn hơn mình 2 tiếng đồng hồ này. Vì cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lục Cẩn Nghiên, luôn mồm gọi là anh trai. Mặc dù mỗi lần bất cọ, Hàn Nhân Sơ đều khiển trách Hứa Gia Mộc, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Sau đó, cha của Hứa Văn Lý, tức là ông nội của Hứa Gia Mộc sau khi qua đời, anh cũng khước không bước chân qua cửa nhà họ Hứa lần nào nữa thế nhưng lại chạm mặt với hứa gia mộc càng ngày càng nhiều. Chính vào lúc đó, Lục Cẩn Nhiên quen biết Kiều An Hạo. Kiều An Hạ, Hứa Gia Mộc còn có Lục Cẩn Nhiên, ba người cùng tuổi. Kiều An Hạo thì nhỏ hơn bọn họ 2 tuổi. Họ Kiều vì muốn cho hai chị em đi học chung một lớp nên hồi tiểu học đã cho Đột Ngột Kiều An Hảo học nhảy hai lớp. Nhà họ Hứa và nhà họ Kiều ở cách không xa, rất nhiều lần tan học, ba người Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều cùng nhau về nhà. <cười> Lúc ấy, Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Nhiên học cấp 2, sau mỗi giờ tan học đều thích ở lại trong bãi tập đá bóng. Kiều An Hạ bình thường đứng ngoài bãi tập Hồ Ngải Hơ gia mộc trở về, Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cũng được xem là hot girl hồi cấp 2. Mọi người đều gọi cô là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Đại Kiều là Kiều An Hạ, tính tình tùy tiện, hấp tấp, nếu đem so với Kiều An Hảo thì cô dịu dàng và điềm tĩnh hơn. Hai chị em nếu xét về nhan sắc thì tất nhiên là Kiều An Hảo ăn đứt, nhưng Tình tình Kiều An Hạ sôi nổi hơn, cho nên mỗi lần Kiều An Hạ lớn giọng gọi đứa ra mộc về nhà thì tất cả mọi người sẽ viết xáo hô một tiếng đại kiều. Kiều An Hạ tới bãi tập, Kiều An Hảo đi theo, mọi người viết xáo rõ ràng là chọc Kiều An Hạ. Kiều An Hạ cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại, Kiều An Hảo đứng bên cạnh thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt. Khi đó Lục Cẩn Niên đang ôm bóng, thấy mặt kiểu an hảo đỏ gay, trong lòng không nhịn được cười ha hả, sau đó thầm trêu một câu, người ta gọi là đại kiều, tiểu kiều, cậu thẹn thùng cái gì? Có điều khi đó, anh không tự hỏi chính mình một câu, tiểu kiều sở hổ thì mắc mớ gì tới anh? Chương 103 tình yêu không thể yêu phần 9. Có lẽ là thời điểm đó anh chú ý tới cô, lòng chàng trai còn ngây thơ chưa biết cái gì là tình yêu, cũng không biết là con tim rung động như thế nào, chỉ biết là cứ mỗi một ngày sau giờ tan học đi đá banh, thấy được cô thì đáy lòng vô cùng thoải mái. Không thấy cô thì cảm giác mất mát thế nào đó. Anh cứ thể âm thầm quan sát cô hơn nửa năm. Rồi vào một lần tan học trời mưa to, rốt cuộc đã có cơ hội tiếp cận gần gũi trong hiện thực. Khi đó anh có mang theo dù đang tính lấy ra trong cặp, nhưng thấy cô đội cặp chạy tới mái hiên ven đường. Ngay lúc đó anh không biết tại sao đã nhét lại ô vào cặp, theo sát phía sau cô, trốn vào mái hiên kia. Lúc anh đang đeo tai nghe, nghe bài hát của Châu Kiệt Luân. Nhưng lúc đứng ở một chỗ với cô thì tắt nhạc, qua tai nghe, anh nghe tiếng mưa rơi ầm ầm từ đầu tới cuối, anh không quay đầu liếc cô một cái, thẳng thắn mà nói, lúc đó tâm tình của anh có chút khẩn trương. Đi đến lúc mưa nhỏ đi, lúc anh đứng lên chuẩn bị rời khỏi mới quay đầu nhìn cô một cái. Kết quả phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm. Giây phút đó, nhịp tim tăng tốc dữ dội, anh vội vàng chuyển rời tầm mắt, ba bước thành hai mà chạy đi. Sau lần đó, anh lại có dịp tiếp xúc gần hơn với cô, đó là hôm học sinh lớp mới được lên trường báo danh. Thực ra anh không thích theo học phổ thông, nói như thế nào, học phí thì tốn kém. Sự là thôi học thì anh đã gần như xài hết khoản tiền mẹ anh tích góp để lại. Nhưng nghe được từ miệng Hứa Gia Mộc biết là lên cấp 3. Vì vậy, anh liền đem bán mấy mấy món trang sức còn lại của mẹ, cộng thêm toàn bộ tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè, sau đó nộp học phí một năm. Hôm báo danh tân học sinh, anh cố ý cùng đi chung với Hứa Gia Mộc. Sau lúc Hứa Gia Mộc giới thiệu bọn anh, thực ra anh muốn tự mở miệng nói tên mình với cô, nhưng tính anh lại nhạt thành quen, cuối cùng chỉ gật đầu. Hứa Gia Mộc nói tới tên của anh cho cô biết. Khi ấy, hai người xem như chính thức quen biết. Ít nhất lúc tình cờ gặp mặt, cô sẽ chào anh một tiếng, anh cũng sẽ gật đầu một cái với cô, hoặc đôi khi anh cũng sẽ chủ động gọi tên cô. Đương nhiên, nơi anh thích nhất lúc ấy là sân thể dục, bởi vì mỗi buổi tối lúc anh đá banh sẽ thấy cô cùng các bạn học nữ ở sân trường chạy bộ. Tuy thì thực ra còn có một bí mật không bật mí cho ai biết, đó chính là khi mấy nam sinh nhàm chán tụ tập một chỗ, mình chọn hoa khôi đẹp nhất trường, anh còn bỏ một phiếu cho cô nữa. Nhưng cuối cùng, cô quả thật là hoa khôi của trường. Sinh nhất trong lòng tất cả các nam sinh Lúc ấy, anh vừa mừng vừa lo Do là cô gái mà anh nhắm chúng Tại sao lại cũng đẹp nhất trong lòng nhiều chàng trai như vậy? Chương 104 Tình yêu không thể yêu phần 10 Về sau Tình yêu không thể yêu phần 10 Khi anh nghe nói trưởng xếp lớp phân ban dựa vào điểm thi các môn khoa học tự nhiên, vì thế lúc thi cuối kỳ anh đã không làm mấy câu trong đề toán. Biết sao được, ai bảo cô gái anh chấm lại học kém như vậy. Nói chung, kế hoạch thì không sai, nhưng kết quả thì họ bét, có phụ mày biết tại sao cô đột nhiên lại đạt được thành tích cao bất ngờ như thế này vào lớp 10.1, còn anh vào lớp 10.3. Hôm có kết quả xếp lớp, tâm tình của anh rất không tốt. Buổi tối, một mình nằm trên giường trằn trọc thật lâu cũng không thể ngủ được. Ngày hôm sau, đem cái đầu nhức vì một đêm không ngủ đến lớp, lại nhìn thấy một phong bì thư màu hồng trong ngăn bàn, tâm tình của anh càng thêm tệ. Mãi cho đến một tuần sau, anh cùng mấy nam sinh tới căng tin trường mua nước. Thì tình cờ gặp cô Nhưng cô không thấy anh Cô ôm một đống đồ ăn vặt Lúc tính tiền Chợt thốt lên một câu Mình quên mang ví rồi Lời vừa rơi vào tay anh Anh liền chạy thẳng đến khu bán thức ăn Đứng trước đủ loại bánh bao lớn nhỏ Chờ cô qua đây Tình cờ gặp nhau Lúc đó anh như đang chăm chú nhìn bánh bao Thật ra vẻ mắt luôn để ý cô. Ai ngờ cô kêu lên là miệng muốn mua bánh bao nhỏ, kết quả là lại chạy tới nơi bán đồ dùng cá nhân, nhìn chăm chú vào đống gói lẻo đẻ nửa ngày trời. Cuối cùng cầm lấy một gói băng vệ sinh mà rời đi. Thì ra băng vệ sinh nghĩa là bao nhỏ. Đến tận bây giờ anh vẫn không lý giải được rốt cuộc chúng liên quan gì đến nhau. Lần đầu tiên anh và cô có thời gian riêng với nhau là khi anh định đi toilet thì thấy cô sắc mặt tái nhợt đứng vị tượng tay ôm bụng bộ dạng rất khó chịu. Sau đó anh liền đưa cô đến phòng y tế. Có lẽ đó là một buổi chiều đẹp nhất trong đời anh. Ngày hôm đó, mặt trời rực nắng, cô nằm trên giường cách anh không xa, anh có vẻ như đang đọc sách nhưng tâm trí đều là hình bóng của cô. Sau đó một bạn nữ cùng lớp đi đến, nói chuyện với anh vài câu. Đợi sau khi bạn nữ kia rời đi, cô lại hỏi anh bạn nữ kia có phải bạn gái của anh không? Vì cô là hiểu lầm anh sao? Anh vội vàng làm rõ, từ trước đến nay anh vốn ít nói, lúc giải thích, anh có nói một chút lý do anh và bạn nữ kia nói chuyện. Tiếp theo, anh nghĩ thầm trong lòng, đợi sau khi hoạt động lần này của lớp kết thúc, anh và bạn nữ kia tốt nhất là không cần nói chuyện nữa, mà sự thật chứng minh về sau anh quả thực cũng không thèm để ý đến bạn nữ đó thêm một lần nào nữa. Xong, buổi chiều ngày hôm đó, mặc dù là buổi chiều đẹp nhất trong đời anh, nhưng cũng đồng thời là một buổi chiều tự ti nhất. Bởi vì sau khi trả tiền thuốc 28 đồng, anh lấy ra 30 đồng. 30 đồng đó là anh cuối tuần đội nắng đi phát tờ rơi cả ngày trời mới kiếm được mà cô chỉ tùy tiện mở ra ví tiền bên trong toàn là một xấp tờ 100 thật dày, còn nhiều hơn chi phí sinh hoạt một năm của anh. Chương 105: Tình yêu không thể yêu. Phần 11. chính từ thời điểm đó, ý nghĩ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lúc nào cũng thôi thúc anh, giống như lời nói vừa phát ra từ radio, tình yêu không thể dùng tiền đo đếm, nhưng không có tiền đồng nghĩa với không có khả năng để yêu. Cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, chính là muốn có đủ tự tin để yêu cô. Phương Xi, người con gái nghiêu không phải là một người bình thường, cô chính là thiên kim tiểu thư số thân từ quý tộc hào môn. Mãi sau này anh cũng vẫn kiệm lời như thế, cho nên cũng không thích cùng bạn học đi ra ngoài chơi. Nhưng cứ ra mập mỗi lần ra ngoài đều rủ cô đi cùng, cho nên anh tuy rằng không muốn đi nhưng vẫn đi theo. Thực tế chứng minh, đi cùng bọn họ giúp anh thu thập được rất nhiều thông tin. Anh biết cô muốn đi học đại học ở Hàng Châu. Hàng Châu lớn như vậy cũng có rất nhiều trường đại học, không biết cô sẽ học trường nào. Cho dù không thể học cùng trường, nhưng ở cùng một thành phố thì cũng rất tốt. Nghĩ như thế, anh không chút do dự điền ba nguyện vọng đại học đều ở Hàng Châu. Thực tế lại chứng minh người tính không bằng trời tính, rõ ràng cô muốn học ở Hàng Châu. Thế nhưng cuối cùng lại đăng ký ở Bắc Kinh Từ nay về sau Cô và anh lại chia đôi ngà đường Thật ra anh vì cô thì mới đi Hàng Châu Khi giữ hứa ra mọc hỏi anh Vì sao không ở Bắc Kinh mà lại đi Hàng Châu Anh chỉ trả lời qua loa Là đến để quay phim ở Hàng Châu Đến một lần tâm tình anh không được tốt Cô lại cùng hứa ra mọc Còn có cả kiểu an hạ đến Hàng Châu du lịch. Khi anh gặp cô, tâm tình của anh mới tốt hơn một chút. Cũng tại thời điểm đó, anh thấy được cuộc sống của cô xa xỉ như thế nào. Quần áo cô mua đầy những thứ còn chưa mặc đến, người bán hàng nói giá thế nào cũng không mặc cả. Lúc ấy, anh có vẻ lơ đãng, nhưng thực ra lại thấy áp lực rất lớn. Sau này cô vẫn thường xuyên đến Hàng Châu chơi. Mỗi lần đến, anh đều mời cô ăn cơm. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, dù anh chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng mời cô. Cô càng không biết tiền mời cô ăn cơm chính là tiền công anh làm lụng vất vả cả một tháng. Mãi cho đến một năm nọ, sự nghiệp đóng phim của anh có một chút khởi sắc. Có một lần đang lúc quay phim, nhận được điện thoại của cô nói ví tiền đã mất. Dù đang ở rất xa chỗ cô, kim trường lại mưa to, anh ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, liền thuê ngay một chiếc xe đi đến. Một đêm kia là hắn cùng nàng nhân sinh bên trong lần đầu tiên chung sống nhất thất. Một đêm kia, trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào, khóe môi còn mang theo ý cười. Nửa đêm mà anh còn đi vào nhà vệ sinh làm vài thứ. Một đêm kia, cô cũng không biết anh còn vụng trộm hôn môi cô một chút, sau đó tại đáy lòng còn tự nói với mình, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Xe của Lục Cẩn Ninh đã đi vào trong thành phố, trời vẫn còn mưa rất lớn, anh không có chút nào nỡ rời xa hồi ức cũ, dần dần trở lại thực tại. Ở bữa tiệc sinh nhật của Tống Từng Tư, Tống Từng Tư hỏi anh, rốt cuộc cô là ai? Anh không trả lời. Nếu là hiện tại, anh chỉ có thể nói, Kiều An Hạo, cô chính là người mà anh không thể yêu. Chương 106: Tình yêu không thể yêu, phần 12. Xe của Lục Cần Niên đã tiến vào thành phố Mưa vẫn rơi như trước nước Nhưng anh không dám hồi tưởng nữa Ở bữa tiệc của Tống Tương Tư Cô đã hỏi anh Kiều An Hảo là gì của anh Anh không trả lời Nếu như thật sự bây giờ anh bắt buộc phải trả lời Kiều An Hảo sao Cô ấy là tình yêu không thể yêu của tôi Nếu thời gian có thể quay ngược lại Quay về thời điểm, có người hỏi anh, Kiều An Hảo là gì của anh? Anh sẵn sàng trả lời rằng, Kiều An Hảo, cô ấy là tình yêu của đời anh. Nhưng về sau, đằng sau tình yêu đã nhiều hơn một cụ tính từ, tình yêu không thể yêu. Từ lúc anh để ý với cô, cho đến khi anh và cô chú mưa gặp nhau lần đầu, rồi anh và cô biết nhau thông qua hứa ra mọc tới cuối cùng vào cái đêm anh và cô chung một phòng, anh vẫn luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, vì theo quan điểm của anh, yêu một người là phải duy trì thế giới của cô ấy chứ không phải để cô ấy chịu chung thế giới của anh. Anh 18 tuổi, tiếp nhập vào làng giải trí, từ lúc ban đầu với vai thể thân, càng về sau diễn một vài quần chúng rồi sau đó cuối cùng đóng nam ba, tất cả tiêu tốn của anh 4 năm rưỡi. Trong giới giải trí không chỉ phụ nữ bị vũ nhục, ngay cả đàn ông cũng không ngoại lệ. Huống chi anh sợ giữ khuôn mặt quá xuất chúng. Huống chi phụ nữ, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng có ý đồ bao nuôi anh. Anh từ trước thế giờ nói năng rất sâu sắc lúc từ chối đã chọc giận những người có quyền thế, sau đó anh bị không ít chèn ép và bài xích. Đó là 4 năm rưỡi khó khăn nhất đối với anh, nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Mặc kệ anh gặp phải vấn đề khó khăn như thế nào, chỉ cần anh nghĩ tới anh đang nỗ lực vì người yêu, coi như khó chịu cũng đành bỏ qua, cố gắng chịu cực hơn nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện lần cuối cùng anh đưa Kiều An Hạo rời khỏi Hàn Châu, anh chỉ còn mấy trăm đồng trên người, cũng đều đưa hết cho cô. Kỳ đó được thăng chức trong phim mới, mặc dù đã là nam 2 nhưng lại là một vai nam 2 số 2 vô cùng đạt yêu. Anh tin chắc rằng dựa vào vai diễn đó, anh hoàn toàn có thể mở ra con đường của riêng mình. Vì vậy, lúc đứng ở sân bay nhìn Kiều An Hạo xếp hàng kiểm tra, đáy lòng của anh còn đang suy nghĩ, lần sau gặp cô mối tình thầm kín nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có thể quang minh chính đại thổ lộ. Thế nhưng, nhiều khi cuộc sống dường như không như những gì chúng ta mong muốn. Sau đó, nhờ vào vai Nam 2, anh đã trở nên nổi tiếng, đại gia Nam Bắc. Giá trị con người khẽ một cái liền trở mình vô lớn ngõ nhỏ. Trong một đêm toàn bộ đều là tin tức về anh. Anh mang theo thành công sau nhiều năm phấn đấu như vậy, đi tìm người thương nhưng hết thảy cứ thế biến hóa điên trời lệch đất. Chương 107. Tối nay tôi không cần phần 1. Sự thay đổi đó đã khiến mối quan hệ đang ngày càng sát gần với nhau giữa anh và Kiều An Hạo, càng lúc càng xa. Xa đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, chuyện năm đó vẫn chưa kịp hồi tưởng, thì nơi mềm yếu nhất bên lồng ngực trái của Lục Cẩn Niên lại đau âm ỉ. Ngay cả chuyện bình thường như hô hấp cũng từng chừng quá khó khăn đối với anh. Lục Cẩn Niên nắm chặt ô lang nhìn chăm chăm vào cần gạt nước đang hoạt động liên tục trước mặt, thần kinh căng thẳng một lúc mới nhẹ nhàng chớp động mi mắt, mạch suy nghĩ vừa đi ùa về. Hiện tại không cánh 5 năm, năm trước thì khóe mắt của anh xuyên qua màn mưa dày đặc, bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Mở tốc độ thật nhanh vượt qua bóng dáng kia, Lục Cẩn Nhiên cau mày nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu kính mờ căm dưới mưa nên tầm nhìn không được tốt. Hình ảnh phản chiếu bên trong cũng mơ hồ không rõ. Thế nhưng, Lục Cẩn Nhiên vẫn nhận rõ đó là ai. Anh vô thức đạp phanh xe, xe đột một phanh lại, quay từ ổ xe xuống, vươn tay lau vết nước đọng trên gương chiếu hậu. Anh thấy Kiều An Hạo treo ô đứng dưới trận mưa to như là đang đợi xe taxi. Lục Cẩn Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nâng cơ sổ xe lên, đánh xe vòng lại. Kiều An Hảo và Triệu Minh vừa mới vào thành phố, Triệu Minh liền nhận được điện thoại thông báo trong nhà có chút việc gấp. Triệu Minh vốn định đưa Kiều An Hảo quay về Cẩm Tú Viên rồi mới xử lý chuyện nhà mình. Kiều An Hảo thấy trời còn sớm, nghĩ dù có quay về Cẩm Tú Viên cũng là một mình đối mặt với phòng ngủ trống rỗng. Vì vậy, lên để triệu minh lái xe của cô đi giải quyết chuyện, còn bản thân cô thì xuống xe ở nơi gần trung tâm. Lúc chiều ăn nào vào shopping thì trời mới chỉ chạng vạng, chưa có mưa. Cô đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm rồi lên khu thức ăn nhanh ở tầng trên cùng tìm đại một quầy để ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối thì đã 9 rưỡi, tới giờ trung tâm đóng cửa, cô tính tiền rồi trực tiếp đi thang máy xuống thẳng tầng trệt. Sau khi ra khỏi trung tâm, cô mới phát hiện bên ngoài đổ mưa to không biết từ bao giờ. Kiều Ánh Hảo lấy dù trong túi xách, chạy đến ven đường đợi một hồi, mãi vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Vừa tính ngoắc tay, kết quả một chiếc Audi đen trực tiếp lướt qua xe taxi, dành trước một bước dừng ngay trước mặt cô. Mưa khóa lớn, Kiều An Hảo không nhìn thấy rõ biển số xe, đang định lùi về sau hai bước khi ngăn đón xe taxi kia, cửa sổ xe Audi trước mặt đột nhiên hạ xuống, giọng nói quen thuộc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng kèm theo tiếng mưa gió truyền tới. "Lên xe." Kiều An Hảo thật không nghĩ tới đây là xe của Lục Cẩn Nhiên, giây phút nghe giọng của anh Cô hơi ngẩn người, sau đó người đàn ông trong xe không kiên nhẫn liền đẩy cửa xuống xe. Cũng không bung dù, bất chấp mưa lớn đi vòng qua xe, anh mở cửa chỗ ghế lái phụ, kéo cô tới, ra sức đẩy vào trong. Chương 108. Tối nay tôi không cần, phần 2. Một loạt hành động được Lục Cẩn Niên thao tác rất nhanh mà chắc chắn, căn bản không cho Kiều An Hảo cơ hội phản kháng, liền đóng sầm cửa ghế phụ rồi bước nhanh vòng về phía xe. Lục Cẩn Niên vừa thắt dây an toàn vừa đạp ga, kết quả vẻ mắt Liệt thấy Kiều An Hảo chưa kịp thắt dây an toàn, ngón tay cầm vô lăng biết hai cái, đột nhiên xoay người tiến tới bên người Kiều An Hảo. Đi hoàn hảo bị Lục Cẩn Niên bất thình lình tiến lại gần, liền hoảng sợ, cô không biết là Lục Cẩn Niên muốn làm gì, theo bản năng liền nhích ra sau một chút. Lục Cẩn Niên thấy hành động của cô như vậy, đáy lòng không nhịn được mà hiện lên một tia trào phúng, không biết làm sao, thực chán ghét anh tới gần như vậy. Lập tức mặt mày anh nháy mắt trở lên lạnh lẽo, đôi môi mím thật chặt dùng sức kéo lưới đai an toàn của Kiều An Hạo mạnh mẽ đeo vào, sau đó rất nhanh trở về chỗ ngồi. Tiếp đó, anh đạp mạnh chân ga, xe không hề có dấu hiệu báo trước liền phóng đi, mà Kiều An Hạo ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không kịp cả chuẩn bị, thân thể ngã về phía trước. Sau giao dịch bất hòa lần trước khiến anh giận dữ, thì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ. Kiều An Hạo không biết làm sao, xe đã chạy được một lúc, cô vẫn còn duy trì tư thế khi Lục Cẩn Niên nhét mình lên xe, không hề di chuyển. Lục Cẩn Niên không mở miệng nói chuyện, cô cũng đành im lặng không nói. Bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio. Kiều An Hạo không dám quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên. Cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu, nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa có chút sương mờ, quan sát thấy vẻ mặt Lục Cẩn Nhiên nhìn qua có chút không được tốt. Nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn chỗ anh mà có phần lo lắng, lại càng trở nên lo lắng bất an. Tay không một tiếng động, cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút cẩn thận. Không khí như vậy có chút áp lực, Kiều Án Hảo dần dần cảm thấy hô hấp không thông, vì thế liền vắt hết óc suy nghĩ ra một cái đề tài. Lúc nọ chuyện liền hít sâu một hơi. "Anh không phải là đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của chị Tương Tư sao? Sao đã về thành phố rồi?" Lục Cẩn Niên thật không ngờ Kiều Án Hảo lại chủ động nói chuyện với mình, hỏi hành tung của mình. Anh hơi ngạc nhiên một chút, mấy giây sau mới chớp mắt tỉnh lại. Sau đó mặt mày lạnh như băng mới hơi hơi giảm đi một ít. Tuy rằng không nhìn kiểu An Hảo, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng cũng dịu đi một ít. Ra về trước. Dừng chút lát, Lục Cẩn Nhiên nhớ kiểu An Hảo hỏi hai câu. Từ nhỏ bởi vì cô đơn không thích giao tiếp cùng mọi người, cho nên vẫn luôn rất ít nói. Nhưng đối với những câu hỏi của kiểu An Hảo chủ động mở miệng, Mặc kệ là ngày trước hay hiện tại, anh đều có thể trả lời bao nhiêu, nên cố gắng trả lời bấy nhiêu. Trương 109 Tình yêu không thể yêu, phần 3 Anh rời khỏi tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư, thật ra là vì cô nàng Tống Tương Tư ấy. Không biết bị bệnh thần kinh gì, tự dưng lại chạy ra nói là nhảm chuyện tâm tư thầm kín của anh. Anh bị ép bí quá nên phải rút lui. Bấy lòng anh lúc đó đã sớm lộng tung phèo lên rồi, vì mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim anh. Sau đó không tự chủ lái xe hướng cầm Tú Viên. Sau biến cố năm đó, có vài tâm sự không dám mảy may tiết lộ trong lòng. Lục Kiến Nhiên không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của Kiều An Hảo, bởi vì đôi khi có thể nói chuyện với cô nhiều thêm thêm mấy từ, anh cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc trộn có được. Lục Kiến Nhiên do dự tìm kiếm một câu trả lời rất chung chung, lát nữa có chút việc bận sẽ quay về sau. Khoảng cách giữa hai câu chừng hơn 1 phút. Cho nên khi Lục Cẩn Niên bất chợt nói ra câu tiếp theo, Kiều An Hảo có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh một hồi, rồi mới phản ứng được rằng anh đang trả lời cho câu hỏi sau của mình, liền vội vã gật đầu bày tỏ cô đã biết. Sau một lát, còn ở một tiếng. Lục Cẩn Niên đi theo con đường mà Kiều Han Hảo hay đi, hướng về phía Cẩm Tú Viên. Lúc Kiều Ánh Hạo thấy khu trung tâm mua sắm ven đường, biết 100m phía trước có một trạm tàu điện ngầm, hiện tại mới chỉ 10 giờ tối, tàu điện vẫn hoạt động, lục cần niên đội mưa lớn như vậy, quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn giờ tiệc sinh nhật của tổng Tương Tư sớm, hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách cầm tú biên còn một đoạn, nếu như đưa cô về rồi lại vội vàng chạy đi, không biết có làm lỡ Kiều An hảo ngọ nguỵ cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lục Cẩn Nhiên. "Trước 100m có ga tàu điện ngầm, anh thả tôi xuống đó, tôi sẽ đi tàu điện ngầm về là được, anh cứ đi xử lý chuyện của anh trước đi." Đáy mắt Lục Cẩn Nhiên hơi ả đạm, cô thật sự suy nghĩ thông tình đạt lý vì anh ư? Hoặc là muốn sớm thoát khỏi anh? Lục Cẩn Nhiên nắm chặt vô lăng không phản ứng, cứ như thể không nghe thấy lời của cô nhiều khi anh đều như thế, nghe được ý muốn trốn tránh anh trong lời nói nhưng anh trực tiếp bỏ qua. Kiều An Hạo đương nhiên biết Lục Cẩn Nghiên bình thường hay lơ lời của cô như thế, nên cô cũng không đoán ra Lục Cẩn Nghiên có đồng ý với đề nghị của cô hay không. Lúc xe đi ngang qua tàu điện ngầm, cô vẫn nói một câu, "Trạm tàu điện ngầm ở đây." Theo sau lời nói của Kiều An Hạo, Xe chẳng những không giảm tốc, ngược lại còn tăng tốc, vèo một cái, liền bỏ lại chạm tàu điện phía sau. Chương 110 Tối nay tôi không cần, phần 4 Lời nói đột ngột bị nghẹn trong cuống họng, Kiều An Hảo kinh ngạc, quay đầu nhìn lục cẩn niên, thấy sắc mặt anh chẳng biết chầm xuống từ khi nào trông khó coi hơn so với lúc cô lên xe, cánh môi run run, nhất thời cô chẳng nói thốt lên được tiếng nào. Bên trong xe lại rơi vào bầu không khí bức bách như hồi đầu. Kiều An hảo đành phải chuyển toàn bộ sự chú ý lên mục quảng cáo của radio để bớt căng thẳng. Nhưng quảng cáo chưa được 2 phút liền phát ra một bài hát. Khúc dạo đầu của bài nhạc rất quen thuộc. Là một bài nhạc xưa mà Kiều An Hảo trước đây rất thích nghe. Nhưng vì thời đi học đã trôi qua quá lâu nên nhất thời cô chưa nhớ ra được tên bài hát. Khúc nhạc dạo đầu hơi dài, một hồi thật lâu mới tới lời bài hát. Chỉ một từ đầu, Kiều An Hảo liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt Luân. Người cà phê lạnh ngắt đã rời khỏi đường. Anh cố kiềm nén cảm xúc vào sâu tận đáy lòng, cố gắng để có thể trở về với quá khứ. Trên mặt anh hiện rất rõ rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên. Thật ra Thâu Kiệt luôn có rất nhiều ca khúc kinh điển, nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả các học sinh dường như đều rất sùng bái anh, nhưng Kiều An Hảo lại chỉ thích duy nhất một ca khúc này, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lời bài hát có câu đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là khi trời mưa đã cùng em trú mưa dưới mái hiên. Lúc đó xem bộ phim The Secret, thằng Thắng mà nói cô vô cảm đối với phim, nhưng khúc cuối lúc Châu Kiệt Luân chơi piano hát bài này Trong nháy mắt, cô liền xúc động. Một câu hát kia gợi lên khung cảnh ngày đó của cô và Lục Cẩn Niên cùng chú mưa. Cô như say như mê, nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần. Lục Cẩn Niên nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Kiều An Hạ, thấy cô như đang xuất hồn, cứ chằm chằm vào máy radio, chẳng biết đang nghĩ gì. Anh vì vậy cao mày cũng nghe theo, sau đó bắt được câu hát đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên. Lục Cẩn Ninh nhìn trận mưa to ở ngoài cửa sổ xe, tay cầm vô lăng chợt ra sức, mãi thật lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Lần đầu tiên anh chủ động mở miệng hỏi Kiều An Hạ một câu. Đây là bài gì? Kiều Án ảo hoàn hồn, sau những suy nghĩ miên man liền trả lời tên bài hát. Dừng lại một chút rồi Bộ Thông sung thêm câu. Bài hát này, câu trượt lực Châu Kiều Luân đã hát nhiều năm trước rồi, tôi hay nghe. Chương 111. Tối nay tôi không cần, phần 5. Lục Cần Niên gật gật đầu vẫn không hề mở miệng, sau đó radio liền chuyển đến ca khúc tiếp theo. Vừa vặn nhớ tới, Kiều An Hảo thấy bài hát này rất hay, tên là Thư tình của Trương Ngọc Hữu. Cô thật ra cũng không phải quá ưa thích, nhưng lúc ca từ đó hiện ra trong đầu, nhất là những ca từ đầu tiên, trong nháy mắt cô liền nghĩ đến chính mình cũng từng viết một bức thư tình. Thư tình hành là rất phổ biến thời trung học, bất kể là nam sinh theo đuổi nữ sinh hoặc là nữ sinh theo đuổi nam sinh đều thích viết thư tình trên sắc giấy hồng nhạt. Sau đó nhờ người khác chuyển cho người mình thầm mến hoặc là đợi lúc tan học khi tất cả mọi người đều đã về hết, vụng trộm đặt vào ngăn kéo của người đó. Chẳng qua là thư tình của Kiều An Hảo không phải viết ở thời trung học Bởi vì khi đó, cô căn bản không có dũng khí đi đưa thư tình. Cô không xác định được Lục Cẩn Điên có thích mình hay không, sợ rằng sau khi nói cho anh biết cô thích anh, hai người ngay cả bạn bè cũng không thể. Vướng Tri, cô còn chính mắt mình trông thấy từng có một nữ sinh xinh đẹp tự mình đưa thư tình cho anh, kết quả anh lại làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đem thư tình vừa nhận được ném vào thùng rác trước mặt cô ấy. Lúc đó có rất nhiều người đứng xem một màn này, nữ sinh kia không chịu được liền bật khóc, sau đó thì chuyển trường. Thật ra thời điểm cô lấy hết dũng khí để viết thư tình cho anh chính là sau lần cô và anh ở cùng một chỗ. Lúc ấy cô không hề nói cho Triệu Minh biết người mình thích là ai, chỉ đem chuyện của cô và Lục Cẩn Niên kể cho Triệu Minh nghe dưới tình huống của một đôi nam nữ khác. Sửu Minh nghe xong liền khẳng định với cô, chàng trai kia chắc chắn là có cảm giác đối với cô gái đó, nếu không tại sao vừa nghe đến cô gái đã đánh mất ví tiền liền lập tức bỏ lại công việc mà đến tìm cô ấy. Quan trọng là sau đó anh ta lại ở bên cạnh cô gái cả đêm mà không phát sinh bất cứ chuyện gì, không phải do anh ta thích cô gái nên rất tôn trọng cô thì chính là khuynh hướng nào đó của anh ta thực sự có vấn đề. Rất nhiều khi mọi chuyện đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộc thường tỉnh táo, còn người trong cuộc thì lại luôn u mê. Kiều An Hảo cảm thấy Lục Cẩn Niên xâm phạm gì đến mình là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi nghe xong phân tích của Triệu Mạnh đến buổi tối lại bắt đầu suy nghĩ miên man, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy Lục Cẩn Niên có khả năng có ý với mình. Rồi lại chợt nghĩ, Lục Cẩn Niên đã dặn mình đến Bắc Kinh nhớ báo lại cho anh, vì thế liền cầm lấy di động, ngay cả thời gian cũng chưa xem, nhanh chóng gọi cho anh một cuộc điện thoại. Lục Cẩn Niên chắc chắn là đang ngủ thì bị cô đánh thức, âm thanh có chút ngái ngủ. Kiều An Hạo lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, mình không chú ý thời gian, Lục Cẩn Niên thật ra không hề có ý trách cứ, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, cậu đến Bắc Kinh chưa?" Chương 112: Tối nay tôi không có nhu cầu, phần 6. "Ừ." Kiều An Hạo trở về liền giải thích, hồi chiều đi làm thẻ căn cước quên gọi điện thoại cho cậu. Lục Cẩn Nhiên bắt chiếc cô cũng ừ một tiếng, một lát sau, trong điện thoại của anh, anh nói: "Thôi, cũng trễ rồi, đi ngủ sớm một chút, con gái không nên thức khuya." Những lời này tuy rất bình thường, nhưng cô nghe ra hương vị quan tâm nho nhỏ. Khi cúp máy, cô càng chắc chắn rằng Lục Cẩn Nhiên thích cô. Sau đó, cô suy nghĩ cả đêm, liền nghĩ ra một cách viết thư tình cho Lục Cẩn Niên. Lúc đó cô tính toán khá tốt, viết xong thư tình gần tính lần tiếp theo tới Hàng Châu, hẹn Lục Cẩn Niên đi ăn, thừa dịp lúc Lục Cẩn Niên vào nhà vệ sinh, cô sẽ lén lén nhét thư vào trong túi áo khoác của anh. Đó là bức thư tình đã tiêu tốn gần hết tất cả các tế bào neuron thần kinh của cô. Cô dành ra hơn một phần chỉ để viết một bức thư tình 800 chữ. Vì đã lâu lắm, cô không còn nhớ rõ nội dung trong bức thư cụ thể viết gì Chỉ nhớ cô đã viết rất thương tâm, rất xúc động Hơn nữa, còn mượn lời bài hát trong bài hát bí mật không thể nói ra của Châu Kiệt Luân Rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa Mà khi trời mưa đã từng cùng anh chú mưa dưới mái hiên Còn có một câu tám chữ Còn có một câu tám chữ Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, đó là phần kết cho bức thư tình mà cô đã vắt óc nghĩ trong vài giờ mới ra được tám chữ này. Suốt cuộc đời này em chỉ yêu anh. Lúc đầu cô tính viết suốt cuộc đời này em yêu anh nhất. Cô sợ sau khi đọc xong thư, anh sẽ tưởng cô còn thích người khác, vì vậy liền sửa chữ nhất thành chữ chỉ. Sau khi sửa xong, Cô kiểm tra lần cuối, còn đặc biệt đưa cho hứa gia mộc bắt anh ta đọc một lượt giám định cho mình. Sau khi giành được lời khen ngợi của hứa gia mộc, cô chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm theo phong cách của Hàn Quốc, cố tình chọn một phong bì và giấy viết thư thật đẹp. Giấy viết thư màu hồng nhạt, phủ bên trên những hình tim đỏ thẫm. Phong bì màu lam nhạt, chính giữa có một trái tim đỏ rực. Sau đó cô về trường cầm bút lăn lót viết lại từng chữ, gấp bỏ vào trong phong bì. Vào lúc đó, cô vẽ ra những viễn cảnh rất tốt đẹp, thế nhưng bức thư tình của cô lại không có cơ hội được gửi đi, bởi vì khi đến Hàng Châu lần tiếp theo, Lục Cẩn Nhiên không chịu gặp cô. Thử nghĩ xem, cô rõ ràng cảm nhận được Lục Cẩn Nhiên thích cô chuyến đi lần trước. Lục Cần Niên trả cho cô vài tờ 100 đồng rồi anh nói cái gì mà rời xa thì liền rời xa. Chương 113. Tối nay tôi không cần phần bảy. Kiều Ánh Hảo càng nghĩ lòng càng chua xót, tuyền mắt không nhịn được đỏ ửng lên. Cô sợ mình ngồi trên xe Ngày trước mặt Lục Cẩn Nhiên mà sẽ chợt oà khóc nên vẫn cúi gằm mặt, cô nén xuống cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy lòng mãi cho đến khi xe đột nhiên dừng lại, cô mới ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ xe thì đã tới cổng chính của biệt thự Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo không dám chần chừ, liền đẩy cửa xe bước xuống. Lục Cẩn Nhiên không kịp phản ứng với hành động của cô, giây phút xe vừa, vừa dừng thì cô cũng đã ra khỏi xe. Lục Cần Niên cau mày, nhớ lúc dừng xe trước mặt cô và đẩy cô lên xe, cô cũng đứng lo lắng bất động tại chỗ. Bây giờ vừa tới Cẩm Tú Viên, cô cũng không muốn chờ thêm giây phút nào liền nhảy xuống xe. Anh mím chặt môi, rũ mi che đi mất mát nơi đáy mắt. Đang tính khởi động xe rời đi thì thấy túi của Kiều An Hảo vẫn còn trên ghế phụ. Anh do dự giây lát liền nhấn còi xe. Kiều An hảo nghe thấy tiếng còi đằng sau, chợt giật mình một chút, liền quay đầu lại, nhưng chỉ vội vã nhìn thoáng qua Lục Cẩn Nhiên, liền buông thõng mí mắt xuống. Cô sợ anh sẽ thấy khóe mắt đỏ hồng của cô, cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu, "Sao vậy?" Lục Cẩn Nhiên giơ tay chỉ chỗ ghế phụ, thấy Kiều An hảo vẫn cúi thấp đầu, cũng không nhìn mình, anh không kiềm chế được thở hắt ra, rồi với lấy túi xách của cô trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi tới trước mặt giao lại cái túi, chỉ nói một chữ, "Túi." Kiều An Hảo lúc này mới nhận ra mình bỏ quên túi xách ở trong xe. Lục Cẩn Niên đứng khá gần với cô, cô nhanh chóng nhận lấy túi, lùi về phía sau một bước nhỏ nhưng vẫn cúi đầu nói một tiếng, "Cảm ơn." Nói xong, Kiều An Hảo liền qua quýt nói một câu, "Tôi đi vào trước." Lục Cần Nhiên không nói gì, sắc mặt nháy mắt như đóng băng, hoàn toàn lạnh đến cùng cực. Kết hôn với cô lâu như vậy, mỗi khi đối mặt anh, cô luôn cúi thấp đầu, không muốn nhìn anh và sau đó tìm đủ mọi lý do, lý chấu để nhanh chóng thoát thân. Kiều An Hạ một mực cúi đầu, cô nhìn đôi giày da của người đàn ông trước mặt không có ý muốn rời đi, nên lại lên tiếng hỏi một câu. Anh tối nay cũng về nhà chứ? Em Lục Cẩn Niên chỉ nói một từ liền chợt khựng lại, đáy mắt hiện ra một tia trào phúng. Thật ra anh muốn hỏi em muốn anh về nhà sao? Tuy nhiên vừa mở miệng, anh lại cảm giác bản thân đang tự rước lấy nhục. Cô làm sao có thể muốn anh về nhà? Lục Cẩn Niên siết chặt bàn tay, liền đổ sang giọng nói lạnh cứng. Tối nay tôi không có nhu cầu. Tối nay tôi không có nhu cầu. Ý của anh là chỉ khi nào anh có nhu cầu về phía cạnh kia thì mới về nhà sao? Kiểu anh Hạo cũng không biết mình bị làm sao. Trước đây anh cũng không phải là không nói những lời khó nghe, thế nhưng giây phút anh tuôn ra lời ấy, cơ thể cô thoáng lung lay, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chằng tích tắc liền trào ra. sương 114 tối nay tôi không có nhu cầu. Giọt lệ ấm nóng rơi đúng trên ngón tay kiểu an hảo. Ngón tay của cô khẽ run run, liền ra sức kìm hạn nước mắt đang chảy. Nhưng càng nén nhịn, nước mắt càng điều tiết nhiều, cuối cùng như những hạt trân châu bị đứt dây, một viên tiếp một viên không dãn đoạn mà rơi xuống. Kiều An Hảo đành phải đưa tay lên lau lung tung. Lục Cẩn Niên sau khi rứt lời, vốn là muốn xoay người rời tầm mắt khỏi Kiều An Hảo, nhưng khi anh định quay đầu đi, mắt anh tinh tường nhìn thấy giọt nước trong suốt rơi trên ngón tay cô. Lục Bẩn, Lục Cẩn Niên bất chợt như người bị điểm huyệt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó anh rõ ràng thấy nước mắt của cô càng rơi càng nhiều. Anh từ từ siết chặt tay thành quyền. Mãi cho đến khi cô nâng tay lên lau nước mắt, anh đột nhiên vươn tay ra, giành trước một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô tới trước mặt mình. Sau đó, một tay kia nâng cằm cô lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo dàn dụa nước mắt như hoa lệ bay trong mưa. Cứ như vậy mà đập vào mắt anh. Đôi mắt to tròn của cô ngập trong nước mắt, cô ra sức cắn môi dưới để bản thân có thể nín khóc, chóp mũi hồng hồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương, vài phần oan ức. Đáy mắt lục cần niên thoáng chốc dậy sóng, anh cầm lấy cổ tay cô, nhịp không kiềm chế tăng thêm sức, nội tâm như đang dậy dụa tùy năng cảm lên, nhiều lần muốn đưa lên lau nước mắt của cô, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng sức gạt bỏ, sau đó lại nắm chặt lấy cằm của cô. Khi Lục Cẩn Nhiên vẫn nhìn chằm chằm, nước mắt Kiều An Hảo chảy càng mãnh liệt. Cách một tầng nước mắt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông lúc này, chỉ có thể dựa vào trực giác mà cảm thấy được cảm xúc của anh có chút không ổn định, như là muốn tức giận lại không giống. Ngay lúc đáy lòng Kiều An Hảo vì thế mà giãy giụa không thôi, nước mắt trên mặt cô theo hai gò má liền chảy xuống ngón tay Lục Cẩn Nhiên đang giữ ở cằm cô. Sau đó, theo ngón tay dài xinh đẹp của anh trượt vào trong lòng bàn tay. Giọt lệ lạnh lạnh lại theo lòng bàn tay anh, một đường làm nóng đến đáy lòng anh, nóng đến khiến cả người anh trở nên bối rối. Một giây tiếp theo, lại thả hai tay đang nắm lấy cổ tay cô, cùng nâng cằm cô. Một câu liền không nói, đột nhiên xoay người đi đến chiếc xe hơi ở trước cửa, mở cửa xe, rất nhanh ngồi lên, sau đó dùng lực dẫm lên chân ga, xe liền mạnh mẽ phóng đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.